Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net này nghỉ ngơi và mời đồng đội về thăm nhà tôi Anh Tế Nhị kéo tôi ra một chỗ chỉ có hai đứa Rồi mạnh dạn gọi lời yêu Một cảm xúc đặc biệt khó tả lan tỏa trái tim tôi Khiến tôi vừa sung sướng vừa ngỡ ngộ Đến đỏ bừng cả mạch Tôi bối rối không nói nên lời Xong tôi tin anh cũng hiểu sự im lặng ấy Đã hàm chứa câu trả lời Rằng tôi đồng ý Rằng tôi hạnh phúc biết bao khi được anh Người chiến sĩ quân đội mẫu mực đẹp trai Trao chọn trái tim yêu Năm 1987 Chúng tôi chính thức kết hôn Đám cưới do đơn vị anh tổ chức Chỉ giảm dị với đĩa kẹo lạc Thuốc lá, nước chè xanh Nhưng ấm áp tỉnh đồng đội, tỉnh quân dân Và tràn đầy hạnh phúc lứa đôi Năm 1988 Hạnh phúc gia đình nhân lên khi tôi sinh được một bé trai khấu khỉnh Những khi anh bận rộn công ta Hai mẹ con cũng không quá hiu quạnh Bởi với sự đồn bọc yêu thương của bà ngoại Sau khi anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong quân đội Vợ chồng tôi về quê nội ở tỉnh Nam Định sinh sống Những năm làm dâu nơi đất khách quê người Cũng là khoảng thời gian tôi cố gắng bắt nhịp với môi trường sông mới Cũng với rất nhiều phong tục tập quán khác hẳn so với quê hương tôi Vợ chồng đồng lòng tần tạo sớm hôm Chắc chiêu vun vén Nên cũng dành dụng một mảnh đất Để dựng căn nhà khá đàng hoàng Tùy cơ người chưa phải là lớn nào Nhưng bấy nhiêu Đó là khá hơn nhiều bạn bè cũng trang lứa Khi kinh tế gia đình tạm ổi Năm 1995 Tôi sinh thêm một bé trai vô cùng đáng yêu Chồng tôi vui mừng khôn xiết Họ hàng bếp nội càng quý mến Vì bốn hiếm con trai Sau cũng trong thời gian này sóng gió bắt đầu ập đến Với tổ ấm nhỏ bé của gia đình Lúc chồng tôi nga bệnh Anh được bác sĩ chẳng đoán Mắc phải bệnh thoái hóa chất trắng não Do ảnh hưởng của căn bệnh suốt dép dừng Từ khi còn trong quần ngủ Tôi đưa anh đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định Chữa trị gần 20 ngày Thì bệnh tỉnh thuyên giảm Anh được xuất viện Và lại có thể làm lụng chăm sóc vợ con Chồng tôi có người anh họ là Trần Văn Biển Lập nghiệp tại Hà Nội Có một trang trại trồng cây ăn quả Ở huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình Nhưng chưa có người chồng coi Sau một cuộc gặp gỡ với anh Biển Ở quê vào đầu năm 2002 Chồng tôi nói với tôi Anh định về Hòa Bình giúp anh Biển trông năm trang trại trái cây Công việc này lương tháng ổn định Em ở nhà cố gắng thay anh chăm các con Một mình tôi vỏ bỏ nuôi con Tôi nhớ thương và lo lắng cho chồng rất nhiều Đến vài tháng sau quyết định đến Hòa Bình thăm anh Tìm hiểu xem công việc cuộc sống của anh thế nào thì bước chân vào trang trại tươi tốt Trái cây chịu cảnh Tôi thấy yên tâm phần nào Lúc ấy vợ chồng anh biện đề nghị Hay em cũng về đây cùng chú anh Trong non trang trại Tôi đồng ý Vậy là sau một thời gian chia cắt bởi mưu sinh, nay gia đình nhỏ của tôi lại đoàn tụ, sinh sống tại nơi mới là huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Giữa năm 2002, bệnh của chồng tôi thuyên giảm, anh khỏe lên đôi chút thì tôi lại mắc phải căn bệnh lạnh. Bỗng dừng hai cánh tay và nửa người bên phải của tôi tê dại, làm việc gì cũng khó. Đêm nằm, tôi thường hay mơ sản, lúc thấy mình là nàng tiên bay lượn giữa bầu trời, chẳng ngập sắc màu lộng lạnh. thông thả thưởng ngoạn khung cảnh tươi đẹp dưới mặt đất với bao cung điện ao hồ ngàn hoa khoe sắc. Khi bày cao, bất thỉnh lình đôi cánh tôi chơi với người như đang rơi xuống đất. Tôi giật mình tỉnh rất, rồi lại miên man trong cảm giác chơi vơi. Những giấc mơ lạ cứ bám giết lấy tôi. Đêm nào cũng hiện về khiến sức khỏe tôi giảm sút nhanh chóng, làm chồng tôi rất lo lắng. Một hôm, Tôi nói với chồng Ngày còn nhỏ Em vẫn hàng đêm mơ thấy cảnh này Nhưng đến khi thành thiếu nữ Lấy anh thì chúng tan biến Bây giờ không hiểu sao chúng lại hiện về Chắc rào này tinh thần em bất ổn Nên hay mơ sạc lung tung thôi Anh an ủi tôi Sức khỏe của tôi ngày càng tệ hơn Hai cánh tay tê dại đờ đẫn không làm sao điều khiển được Nên làm việc gì cũng học Nhiều lần đang thái rau chồi lợn, tôi thái cả bàn tay mình, làm máu chảy loang lộ xuống rổ rau. Tôi rất buồn, bị bất lực với cuộc sống. Thế thế chồng tôi bảo, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net